Họ hạ Dung Ân sau một tháng lần đầu mới gặp người đàn ông này, trang phục tao nhã, nụ cười ấm áp, gia đình Hạ Gia hẳn đã có được người nối dõi tốt, lớn lên rất tuấn tú, cao trên một thước 8 đặc biệt các đường nét trên gương mặt thì cực kỳ tuấn mỹ. Dung Ân nhìn ra được người đàn ông này có ý với Tư Cần. Lúc ăn cơm, Dung Ân mãi lo suy nghĩ. Chưa kịp nhai đã quên mất mà nuốt xuống Nam nhân ấy Đeo bao tay lại Bóc vỏ tôm rồi để vào đĩa nhỏ Để trước mặt tư cần Hắn cười nhìn rất đẹp Cảm giác như có thể làm bầu trời âm u Cảm nhận được ánh nắng chiếu rọi rực rỡ Nhìn ra được Hắn đối với tư cần rất chăm sóc Có thể thấy cá tính như vậy Cùng hạ phi vũ Làm một trời một vực thì nói chuyện rất lịch sự Không có vẻ gì là cao cao tự đại Dung Ân khóe miệng có ý cười Nhưng bên trong buồn bực không dứt. Cô biết rõ Tư Cần Là vì cái gì mà tiếp cận người đàn ông này Nàng nhìn thật kỹ hai người Nếu đây không có chút nào toan tính mà dùng cơm Dung Ân nhất định sẽ trong lòng chúc phúc cho Tư Cần Cô đã tìm được hạnh phúc Ước mong bấy lâu Nhưng những thứ này có lẽ đến đây chỉ là giả dối Chỉ có hắn là không thể nhận ra mà thôi Anh cũng ăn đi Tư Cần đem miếng tôm đã được bóc vỏ Bỏ lại vào trong chén của hắn Em như vậy là đã đủ rồi Tư Cần ánh mắt nhu hòa Hoàn toàn không có một chút oán hận Muốn báo thù Dung Ân dường như gặp ảo giác điềm tĩnh như vậy Cô thậm chí nhìn không ra tư cần là thật tình hay là giả tạo nam tử xắn tay áo lên miệng lộ ra ý cười trong sáng tinh khiết làm mê mẩn lòng người anh có một đứa em gái khi còn bé nó rất thích ăn tôm đều do anh bóc vỏ nũng nịu vô cùng dung ân trong mắt lơ đãng rõ ràng cô thấy sâu trong con ngươi tư cần có chút âm u con tôm được bóc vỏ vừa đưa đến khóe miệng lập tức hạ xuống đĩa cô dùng khăn giấy lau miệng em no rồi người đàn ông không biết tại sao liền đặt tay trái lên bả vai tư cần làm sao mà mới ăn đã no hay dạ dày em có vấn đề không phải hôm nay khẩu vị không được tốt tư cần miễn cưỡng cười trả lời sắc mặt có chút tái nhợt hắn thấy dung ân cũng đặt bát đũa xuống liền ôm lấy eo tư cần để anh đưa em về nghỉ ngơi Dung Ân đi phía sau, thấy hắn Thủy chung ôm lấy thắt lưng Tư Cần không có ý buông ra. Ra khỏi phòng ăn, Dung Ân vốn định tự mình về nhà, nhưng Tư Cần nói muốn cùng cô trò chuyện. Hắn thấy vậy, liền lập tức giữ Dung Ân ở lại, đưa Tư Cần và cô về phòng rồi mới rời đi. Dung Ân cùng cô ngồi xuống ghế salon, không lâu sau thì hắn lại quay trở lại. Mang cho Tư Cần thuốc đau dạ dày, sau đó lái xe rời đi hẳn. Cô nghi ngờ, co rút, ôm lấy gối trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp thuốc đau dạ dày. Dung Ân biết, cô không phải bởi vì dạ dày khó chịu, mà là do hắn nhắc tới hạ phi vũ. Tư Cần, Dung Ân rót hai ly nước, đối với nơi này, cô đã sớm quen thuộc. anh ta và hạ phi vũ không hề giống nhau không thể vì tội lỗi của hạ phi vũ mà bắt anh ta gánh chịu dung ân mình hiểu ý của cậu tư cẩn thấp giọng cô thở dài trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu cô đen mặt vùi sâu vào trong gối ôm mình cũng không biết nên nói thế nào anh ấy đối với mình rất tốt chưa hề có một người đàn ông nào lại thật lòng với mình như anh ấy dung ân còn nhớ những gì Lần trước ở quán ba cam dỗ mình đã nói không. Mình đã nói loại chuyện đó đối với mình không phải chỉ một lần chịu đựng qua. Nhưng thật ra mình đã lừa gạt cậu và cũng tự lừa gạt bản thân mình. Mình chỉ có một người đàn ông và mình đã từng thề sẽ yêu người đó đến tận xương tủy. Dung Ân không nói gì, cô biết những chuyện đó là vết sẹo mà tư cần không hề muốn nhắc đến. cô rất đau nên mới khắc sâu đến như vậy mình lớn lên đã không thấy cha mẹ của mình khi các bạn bè đến tuổi đi học mình lại đi nhặt vỏ chai và giấy báo cũ cùng bà nội bà nội nuôi mình học nói chỉ có như vậy mới có được tiền đồ bà sẽ cố gắng nhưng mình thật vô dụng lúc có đó có quá nhiều thứ làm mình phân tâm mình không muốn làm gánh nặng của bà nội vừa hết giờ học mình lại tự mình ra ngoài nhặt vỏ chai dần dần thành tích học tập của mình càng ngày càng tệ càng về sau bản thân lại càng không muốn đi học mình biết rõ nếu lên đại học tiền học phí sẽ rất lớn số tiền kia dù mình và bà nội muốn nhặt vỏ chai và báo cũ cả ngày lẫn đêm làm việc không ngủ thì cũng chẳng đủ về sau mình gặp được một người đàn ông bắt đầu thì rất bình thường hắn làm ăn không đàng hoàng mình lại giấu bà trốn học chúng mình quen nhau hắn mới đầu đối với mình rất tốt chưa từng có một ai ngoài bà nội mang lại cho mình cảm giác ấm áp một người cũng không tư cần ngẩng đầu cô không hề khóc nói đến những thứ từng trải qua gương mặt của cô trong gương rất đỗi bình tĩnh cứng ngắc dung ân cậu biết không người như mình Thật sự là rất dễ bị lừa gạt. Người khác chỉ cần đối với mình tốt một chút. Mình sẽ giống như con chó bày ra bộ dạng mong người khác thương xót. Tư cần không khỏi cười lạnh, khóe mắt lộ ra sự khinh thường. Sau đó hắn mang mình đi quán rượu chơi. Nơi đây mặc dù rất nhỏ nhưng là nơi nhộn nhịp nhất. Hoàn cảnh rất kém, mình uống say. Cuối cùng hắn ta kéo mình tới một nhà nghỉ. Mình lúc đó là mất đi lần đầu Tư cần có thể xem là người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội Họ cần được yêu thương Sự khát khao đó làm cho họ không nhận ra được đâu là giả dối Người khác tùy tiện cười với họ Cũng làm cho họ từ nội tâm thật lòng với người đó Lúc mình tỉnh lại Bên cạnh mình liền thấy đặt 20 đồng Mình không hề rơi một giọt nước mắt chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng cái mà mình gọi là yêu vẫn tưởng sẽ không bao giờ đau đớn đến vậy mặc lại quần áo lúc đấy mình mới nhận ra căn phòng này rất tồi tàn rèm cửa sổ thậm chí chỉ còn một nửa người ngoài kia đi qua có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì trên giường nệm chăn thì đã lâu chưa giặt tương mạng vết bẩn còn dính lại mùi hương vị cũng thật khó chịu mà mình ở một nơi như thế trong lúc mất đi ý thức, đã mất đi thứ quý giá nhất đời con gái. Thật ra thì mình cũng chẳng trách ai, chỉ trách mình ngu ngốc đi ra khỏi nhà nghỉ đó, mình đã ói liên tục cho đến suýt nữa ngất đi, mùi vị đó làm mình thật ghê tởm. Dung ân cái gì cũng không làm, chỉ biết lặng lặng mà nghe tư cần nói, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Lúc ấy Tay mình nắm thật chặt 20 đồng Móng tay thậm chí có thể xuyên qua tờ tiền Mình rất đau Nhưng mình không muốn đi xe mà tự mình đi bộ suốt mấy giờ Mới có thể trở về Về tới ngôi nhà đầy hẹp Mình nhìn thấy bà nội ốm yếu Đang chờ đợi mình một lúc lâu Bà biết mình bỏ học Vừa nhìn thấy mình Bà nội dùng chổi hung hăng đánh mình Mình cũng không có khóc Nhưng bà đã khóc Vừa khóc vừa ôm lấy mình, nói không thôi. Cần cần à, tại sao con lại không đi học, con lại muốn giống như bà nội đây sao? Lúc này, tư cần nhớ đến bà nội, hai hốc mắt đỏ lên. Đó là lần duy nhất bà nội đánh mình. Trên đời này, bà chỉ yêu thương mỗi mình mình. Dung ân, mỗi khi mình gặp những khó khăn, mình chỉ muốn nghĩ tới bà nội. Mình vì thế, Cái gì cũng không quan tâm. Anh ấy là người tốt. Nhưng anh ấy là con trai lớn nhà họ Hạ. Anh ấy chưa biết mối thủ của mình và Hạ Thi Vũ. Nếu biết rồi, anh ấy còn có thể ở bên cạnh mình sao? Dung Ân, cậu nói xem. Anh ấy còn có thể chấp nhận sống chung với một người từng bị cưỡng gian. Cùng cưỡng dâm sao? Dung Ân á khẩu, không trả lời được. Cô đặt tay lên bả vai tư cẩn vỗ nhẹ. nhưng nếu là cậu yêu anh ta thì làm sao bây giờ tư cần cậu đang hành hạ chính bản thân mình đấy tư cần ngửa mặt đem thân thể dựa vào ghế salon lọn tóc rối thả trên vai nét mặt lộ vẻ bi thương cô chậm rãi nhắm mắt dung ân loại người như mình không xứng đáng nói đến từ yêu mình sẽ không có tình cảm tư cần dung ân không cần phải khuyên mình nữa Tư Cần khẽ thở dài Từ trên salon đứng dậy Đi về phía đầu tủ TV Trong chốc lát Mang lại một mớ kim chỉ Không nói những chuyện này nữa Chúng ta làm cái này đi Dung Ân thấy Tư Cần từ ghế salon Ném ra mấy cái nệm Thật ra thì Nhìn cô khi không trang điểm Cùng người bình thường không có gì khác biệt Đều là ở nhà Tự mình làm lấy những món mình thích Nếu như không có đêm đó Tư Cần cũng sẽ là một cô gái bình thường Thậm chí còn có thể có được cuộc sống như ý mình Nam dạ tước lái xe về nhà Đang dừng ở đèn đỏ Ánh mắt không khỏi rơi vào chiếc hộp nhung Đặt ở ghế bên cạnh Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ đều đều trên vô lăng Khóe miệng có ý cười Phía sau truyền đến tiếng còi xe Anh định rời đi Vừa lúc xe bên cạnh chạy ngang qua Nam dạ tước ánh mắt hơi giật mình, gương mặt tuấn tú bỗng trở lên lạnh khốc. Kia đích thị là khuôn mặt Diêm Việt trước khi phẫu thuật. Nam dạ tước chân mày co lại, gương mặt trong nháy mắt đầy vẻ hoài nghi, tay nắm chặt vô lăng bên trong chiếc xe ấy, má lưu kéo rèm cùng tài xế đang nói gì đó. Anh lập tức đuổi theo, tốc xe thả chậm về phía sau. Cùng chiếc xe phía trước giữ khoảng cách nhất định Nam giả tước trước giờ không bao giờ nhìn lầm người Duyên Việt bây giờ thật đáng nghi ngờ Như thế nào lại có thể có khuôn mặt trở lại như vậy Ánh mắt hẹp dài Thâm sâu sắc bén Từ chiếc kính chiếu hậu bên trong Người môi mỏng nhếch cười Làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Người thường không thể so sánh Phía sau nam giả tước mười ngón tay khống chế tay lái đốt ngón tay trắng bệch để lộ ra mấy phần bất an cùng khẩn trương anh một đường cùng về tới biệt thự của diêm gia xe sau khi tiến vào liền lập tức đóng cổng lại đem bên ngoài ngăn cách nam giả tước vẫn trầm mặc cho đến một hồi lâu sau mới rời đi lúc trở về trời đột nhiên mưa to người đàn ông lái xe bỗng nhiên một quyền nện thẳng vào vô lăng trong mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm thật sự dọa người về đến nhà nam dạ tước đi lên lầu bên tai đã truyền đến những âm thanh lách cách từ phòng ngủ anh nhẹ nhàng đi đến đẩy cửa ra liền thấy dung ân trước tivi ngồi trên thảm tập yoga đây là lần đầu tiên cô luyện tập động, động tác cực kỳ vụng về đem cổ chân dơ cao khiến mất thăng bằng va và vào những vật xung quanh Vì vậy mới phát ra tiếng động Dung ân sau mày để chân xuống Ngồi trên thảm Đem toàn bộ lưng uốn cong phục hồi lại Bên trong màn hình cũng đã kết thúc buổi tập Và sau khi nắm được những nội dung cơ bản Cô liền khẽ gật đầu Lại đem một chân dơ lên Đặt ở khỉu tay Dung ân rất tập trung luyện tập Vì vậy dù nam dã tước đứng ở trước cửa cũng không hề phát hiện. Ngoài cửa sổ, âm thanh của tiếng mưa trời bắt đầu lạnh dần, anh vẫn đứng ở đó, nhìn thật chăm chú khuôn mặt yên tĩnh, nhỏ nhắn của Dung Ân. Căn phòng này nhờ có hơi ấm mà trở nên ấm áp, không còn là một căn phòng trống rỗng, cần phải có hệ thống sưởi ấm mới có thể ở được. Anh nhớ rất rõ, Dung Ân nói sẽ cố gắng tiếp nhận anh Trừ khi Diêm Việt trước kia trở lại. Mà hôm nay, anh thật sự thấy hắn, ngồi tựa vào ghế. Dù là nghiêng nghiêng, nhưng anh chắc chắn đó là Diêm Việt. À, tiếng hét trói tai làm cho nam Dạ tước giật mình. Dung ân nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó liền trèo lên giường, đem chăn phủ tới vai của mình. Anh trở về lúc nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt trong suốt. Anh ở cửa đã nhìn được một lúc. Anh duy trì tư thế, dựa vào thành cửa, nụ cười nhếch lên có ý tà mị. Dung ân mặc bộ đồ yoga màu hồng phấn, chân trần trụi, nàng để xuống chăn, lộ ra cần cổ, da thịt trắng nón. Bởi vì vừa mới vận động, màu da cực kỳ ửng hồng. Em lần đầu tập yoga, vốn là không thuận lợi. nam dạ tước thân ảnh cao lớn đi vào anh đứng trước giường nghiêng hạ thân sau kéo tay dung ân mang cô đến bên cạnh mình người đàn ông đưa tay chỉ lên tráng nàng quả thật bộ dạng vụng về ngốc nghếch chẳng khác gì dạ dạ dung ân đẩy tay anh ta ra nam dạ tước cười lớn lại đem cô kéo về đáng lúc ấy thì cửa truyền lại đỡ âm thanh sột soạt dạ dạ mặc cái áo bông màu hồng đi tới bên giường Dung Ân đem nó ôm vào lòng Chỉ thấy trên cổ nó có một hộp vải nhung Dung Ân cởi xuống Đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước Đây là của anh mua sao Ừ, tặng cho em Dung Ân cầm cái hộp Để trên lòng bàn tay Nam Dạ Tước cho cô rất nhiều thứ Không khoa trương mà nói Cũng có thể mở một tiệm trang sức được rồi Cô mở hộp ra Liền thấy một sợi dây chuyền mới Và độc đáo có một cái mặt hình cỏ ba lá rất đẹp đừng đừng lúc dung ân sắp thu hồi dạ dạ lại dùng móng vuốt cào cào móc vào dây chuyền mà kéo ra dạ dạ buông ra dung ân không dám dùng sức sợ lầm đứt chỉ có thể lấy tay vỗ nhẹ đầu nó buông ra dây chuyền rõ ràng là nam dạ cước đeo lên cổ nó người và chó cùng nhau giật đồ sao Tiểu tử quả nhiên không tha Móng vuốt nắm lấy dây chuyền Dung ân thấy nó không nghe lời Học nam dạ tước bộ dạng Đem dạ dạ quăng mấy cái Buông ra Cũng không buông ra Dạ dạ bị vứt Choáng váng hoa cả mắt Người ta cũng coi trọng sợi dây Ngươi làm gì mà tranh giành của người khác như vậy Nam dạ tước Một tay vỗ chán Bộ dạng nhức đầu Anh lấy dạ dạ từ trong tay Dung Ân, đem đi. Nếu không nghe lời, sẽ ném đi. Nói xong, liền quay người, ném nó ra ngoài. Dạ dạ ủy khuất vô cùng, hai mắt tròn xoe, con ngươi mỏng nước. Dung Ân thấy không nỡ, liền kéo tay nam dạ tước, đem dạ dạ ôm vào lòng. Thôi được, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi dây chuyền Dạ dạ lớn rồi cũng phải ăn mặc đẹp một chút để có bạn trai, đúng không? tiểu tử kia làm như thật ngoe nguẩy đuôi dung ân định tháo dây chuyền buông ra nào ta đeo cho ngươi dạ dạ nghe thế như là lập tức hiểu được liền buông móng vuốt dung ân đeo dây chuyền vào cổ cho nó cô khoanh chân ngồi ở trên giường bên tai tóc dài che khuất tầm mắt cô định hất tóc ra phía sau nam giả tước ngồi ở bên cạnh ánh mắt nhìn dung ân trên mặt đầy tâm tư phiền muộn không dứt nếu muốn anh hai tay đem dung ân nhường lại thì có lẽ cho dù đánh chết tuyệt đối cũng không thể bất kể là riêng việt trước đây vẫn ở nơi này bất kể anh ta sống hay chết nam giả tước tuyệt đối sẽ không buông tay ai cũng đừng nghĩ từ trong đầu anh trong tay anh mà muốn cướp đi dung ân người đàn ông thần sắc trên mặt kín như bưng Anh âm thầm hạ quyết tâm, lại không biết Dung Ân sau khi biết sẽ có phản ứng như thế nào. Tình cảm của cô và Duyên Việt, anh quả thực đã từng chứng kiến. Nếu lần này đổi lại là Duyên Việt trước kia trong trí nhớ của cô, Nam Dạ Tước thật không có mảy may nắm chắc phần thắng. Lúc trước, bởi vì chưa từng cùng chung trải qua, mới có thể không chịu nổi một kích mà mấu chốt chính là sâu tận trong đáy lòng của Dung Ân. đến nay vẫn còn cất giấu hình ảnh của diêm việt ban đầu dung ân nhìn vào trang phục mặc cho dạ dạ đầu lông mày có vẻ cười đem tiểu cầu ôm vào trong ngực nam dạ tước nheo mắt sâu thẳm trong con ngươi chuyện này anh sẽ không bao giờ nói cho dung ân biết cho dù là diêm việt thật sự xuất hiện anh cũng sẽ để cho hắn không thể bước vào thế giới của dung ân Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, anh cũng sẽ không tiếc mà ra tay. Thấy được không? Dung Ân đem dạ dạ để trước mặt nam dạ tước, kéo tay nó hướng về phía anh mà ngoắc ngoắc. Nam dạ tước đem ánh mắt đầy sát khí thu hồi lại. Anh nhìn vào hai con ngươi trong suốt của Dung Ân. Nữ nhân này là của anh. Đẹp lắm. Anh thuận tay đem dạ dạ ném trên mặt đất. Tiểu cầu lăn mấy cái, mông hơi đau. Đối với nam dạ tước chỉ là dám giận mà không dám kêu gào, chỉ đành nhấc cái thân hình mập mạp tiến về phía cửa. Anh thật xấu. Nam dạ tước nằm dang rộng hai tay chân trên giường. Tiểu tử ấy, lá gan ấy, ngày càng lớn rồi. Nếu không nhận một chút dạy dỗ, sau này không biết chừng sẽ trèo lên trên đầu em đấy. Dung Ân muốn đứng dậy. Lại bị Nam Dạ Tước kéo người trở về bên giường. Ân ân. ư, Dung Ân trở mình đem cơ thể đối diện với anh. Nam Dạ Tước vốn muốn hỏi nếu Diêm Việt trở lại, cô có trở lại bên cạnh hắn. Nhưng lời kia ở cổ họng, chuyển vài vòng vẫn bị anh nuốt vào trong bụng. Nếu hỏi như vậy, Dung Ân chắc chắn sẽ sinh nghi. Bất kỳ có chuyện gì liên quan đến Diêm Việt... Nam dạ tước cũng hy vọng cô không biết đến Gần đây Con trai của Hạ Gia Thường xuyên qua lại với ai Em biết không Dung Ân trong lòng hồi hộp một chút Sắc mặt cô hiện lên vẻ mất tự nhiên Tầm mắt tùy theo Rũ xuống Cùng ai Là cô gái mới đạt giải vũ hậu Hình như tên là Giản À Dung Ân làm vộ bất ngờ thầm nghĩ Đó là chuyện của bọn họ Lại nói em cũng không quen biết. Ân ân, Chuyện anh không muốn gạt em. Nam Dạ tước, Một tay khởi động đầu, Đối mặt với Dung ân. Anh uống rượu say, Đêm đó không về, Chính là ở cùng với người phụ nữ đó. Dung ân mở miệng, Đối mặt với anh thẳng thắn. Cũng không biết gáp lại như thế nào, Nam Dạ tước tầm mắt sáng quắc, Không cho cô lặng tránh. Còn lần đó ở cám dỗ Hạ Phi Vũ nói trên điện thoại di động của cô ta Có hình của anh Anh nghĩ đó là thật Dung Ân sau đó cũng biết Những thứ hình kia đã bị Tư Cần xóa đi Anh đã tin Tại sao lúc ấy không vạch trần Nếu anh vạch trần Không phải đã thừa nhận mình ở cùng cô ta sao Lúc ấy em ở bên cạnh anh Nam Dạ tước Đem tay cô để trong lòng bàn tay mình Ban đầu Anh không muốn cho cô ta Cô ta lại không muốn Anh chỉ muốn đưa tiền thôi Nhưng cô ấy từ chối Nhưng hình thì nhất định là cô ấy chụp được Nếu nói là uy hiếp Cũng không thể được Chính cô ta cũng không sợ Một người đàn ông như anh Thì có gì mà phải sợ Mà những tấm hình kia Cô ta đưa cho Hạ Phi Vũ xem qua Sau đó liền xóa Điểm này đến bây giờ anh nghĩ cũng không ra Lại nói Anh cho a nguyên bí mật điều tra lai lịch của cô ta nghe đến đây, dung ân thoát tim, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. <cười> Nam Dạ Tước lắc đầu, cô ta là một mình tới thành phố Bạch Sa, lúc trước cũng là bị bỏ trống. Hiện tại, cô ta lại có quan hệ với công tử Hạ gia, như vậy hết thảy cũng quá mức trùng hợp. Hơn nữa, những gì cô ta làm cũng đều nhắm vào Hạ gia. Nam dạ tước là nhân vật nào chứ? Ánh mắt quả nhưng sắc bén. Hơi có sai sót là có thể bị anh phân tích ra. Có gì đó khó hiểu. Dung ân lơ đỉnh. giản làm ở quán ba cám rỗ. Quen biết công tử nhà họ hạ. Cũng không có gì kỳ quái. Không đơn giản như vậy đâu. Nam dạ tước thấy có cái gì đó không đúng. Anh đã gặp cô ta mấy lần. Người phụ này... có tâm cơ, cơ rất sâu ngày hôm qua con trai nhà họ hạ lại còn mang cô ta về nhà thử nghĩ gia đình như vậy làm sao có thể tiếp nhận cô ta tất nhiên là ra về không vui <cười> gớm dù gì cũng là chuyện nhà người ta dung ân muốn ngăn cái đề tài lầy nạn chỉ sợ nói càng nhiều chính mình cũng sẽ lộ ra sơ hở lại nói làm sao anh biết rõ chuyện hạ gia như vậy Ai nói cho anh Nam giả tước vốn nghĩ đến chuyện tư cần Bị cô làm dối lên như vậy Càng chắc chắn hơn Anh nhìn Dung Ân Khóe miệng cười như không cười liền cãi chảy cãi cối Nếu anh muốn biết Chuyện gì có thể lừa gạt được anh Trời ơi đừng nhìn anh như vậy Không phải là Hạ Phi Vũ nói sao Anh lúc nào nhắc đến Hạ Phi Vũ Dung Ân nheo mắt lại Giọng nói bất thiện ánh mắt em thật rõ ràng anh chỉ dung ân tiến lên che cái miệng của anh kìa có người chột dạ nam dạ tước khẽ cắn vào lòng bàn tay cô xoay người đem cô đè lên giường bản năng người đàn ông một khi đã thức tỉnh thì cho dù trời có sập cũng không nghĩ nổi những chuyện khác nam dạ tước truy đuổi nụ hôn của cô dung ân đem đầu tránh ra anh còn chưa tắm người anh dơ lắm Có bẩn thế nào thì cũng là người đàn ông của em Anh không ngừng hôn môi của cô Dùng sức hôn cô say đắm dùng Ân thở dốc. Anh vừa mơ hồ nói Anh không ăn thịt em cơ mà Chỉ là hôn một chút Sờ một chút Nhiều lắm thì là mượn tay của em sử dụng Anh nơi nào ô ấy Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ Ô, em bây giờ mới biết Dung Ân giơ chân đá anh nhưng không dùng nhiều sức chỉ là đùa giỡn chăn mền phía dưới bị vò thành một bó hoa đẹp nở rộ hai tay cô bám víu phía sau lưng người đàn ông ánh mắt lơ đãng gò má nghiêng nhìn về phía trước nam dạ tước đã bắt đầu nghi ngờ tư cần mà cô ấy là loại người lớn mật điên cuồng càng làm cho dung ân cảm thấy bất an hơn nữa là cô sợ tư cần rơi vào bẫy của chính mình đến lúc không thể tự thoát ra hai người đều có tâm sự của riêng mình nam giả tước dùng sức đem cô ôm chặt vào lòng hơi ấm tỏa ra từ trong nồng ngực anh quyết định kiên tức quyết không bao giờ buông tay chỉ cần diêm việt không xuất hiện dung ân sẽ tiếp nhận anh thời gian lâu dài anh tự nhiên có thể thay thế hình ảnh của diêm việt ở trong lòng cô anh không tin Sẽ tranh giành không được với một người đã trống rỗng trong lòng của Dung Ân lâu như vậy Bọn họ lúc này đã tiến được một bước Có lẽ chẳng qua chỉ là một bước ngắn thôi Nam dạ tước vươn tay Có lẽ có thể kéo Dung Ân Anh kiên trì đến nay Bá đạo đến nay Hiện tại liền chờ thời khắc có thể nắm chặt cô trong tay Nam dạ tước xoay người Để cho Dung Ân nằm trong lòng mình tim anh đập loạn nhịp cô lại nghe ra nhịp điệu hỗn loạn dường như bối rối không an tâm hết chương chín mươi tám chương chín mươi chín cuộc sống luôn thay đổi cô càng lo lắng chuyện gì thì lại càng hay phát sinh chuyện đó hạ tử hạo vốn được hạ lão gia an bài chuẩn bị thay thế vị trí của ông ta tiền đồ sớm đã được trải sẵn hạ gia lại có công ty của riêng hơn nữa lần này thị ủy toàn những hạ phẩm cho dù hạ lão gia rút lui cũng không cần lo lắng Mối quan hệ ông ta đã giữ gìn mấy thập niên bị sụp đổ Điều này không thể Nhưng ngay trong lễ ra mắt Hạ gia lại xảy ra chuyện Hạ tử hạo nhận hối lộ Mà nhân chứng vật chứng đều có Hắn ta vốn đã vào thị ủy, Giai đoạn này vừa mới ở trong khảo hạch Người dân ẩm ý như hiện nay Chẳng khác gì thọc gậy bánh xe Hạ gia loạn hết cả lên làm quan, tối kỵ nhất là ăn hối lộ. Hạ lão gia lo lắng vô cùng, Hạ tự Hạo bị tạm giam, trước mắt đã bị mang ra khỏi hạ gia. Dung Ân cùng Tư Cần hẹn ăn cơm ở góc đường, không nghĩ sẽ đụng phải Hạ Phi Vũ. Mặc dù gia đình gặp phải nhiều phiền toái như vậy, nhưng cô ta vẫn sang trọng, xinh đẹp, thần sắc có chút tiêu điều. dung ân cùng tư cần cũng vừa mới ngồi xuống mới gọi thức ăn đã nghe tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà lạnh băng cô còn tâm trạng ngồi đây ăn cơm sao hạ phi vũ ánh mắt lạnh băng nhìn liếc trên người dung ân bỗng nhiên trở lên lạnh giá vô cùng các người quen biết nhau hai đầu lông mày cô ta hiện lên sự thoải mái tôi đã biết rồi lần trước ở quán ba cám rỗ là các người thông đồng với nhau dung ân Không nghĩ là cô nham hiểm đến như vậy. Hạ Phi vũ, ở đây không phải là hạ gia nhà các người, không đến lượt cô làm ở Mỹ. Tôi cần đem menu để xuống bên cạnh, mặt lạnh tanh. Cô tính làm cái gì? Một ả múa mở màn ở quán ba cám rỗ, bẩn thỉu, lại còn sống chết bám lấy anh tôi. Còn vọng tưởng được gả vào hạ gia, cô thật là nực cười, muốn làm thiếu phu nhân đến phát điên rồi phải không? Hạ Phi Vũ thuận tay quơ lấy chén nước hất về phía Tư Cần, cuối không né tránh, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước. Dung Ân cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo kia theo cổ Tư Cần chảy xuống, lạnh đến thấu xương. Tư Cần đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, dáng người mảnh mai đứng thẳng trước mặt Hạ Phi Vũ. Đúng là tôi vọng tưởng, anh ta không phải là anh của cô sao? Tôi không cầu xin tình yêu của anh ta, cô làm cho anh ta buông tay ra đi. Hạ Phi Vũ, trong nhà của cô hẳn là rất lộn xộn rồi, không về mà tìm cách đưa anh cô ra. Cô còn tâm tư rảnh rỗi mà đến đây ẩm ĩ cùng tôi à? Anh tôi từ sau khi biết cô cũng chưa từng có một ngày tốt đẹp, thân phận như cô mà cũng dám có loại suy nghĩ này. Cô biết điều ấy thì tránh xa khỏi anh tôi, đừng để anh ấy gặp lại cô. tôi cần lạnh lùng ngước nhìn gương mặt này nếu như có thể cô hận không thể tới trước xé nát miệng cô ta nhưng cô vẫn là nhịn xuống khi bồi bàn đi qua cô cầm lấy ly nước đá trên khay hất vào mặt hạ phi vũ đây là trả lại cho cô còn nữa đừng tưởng mọi người đều phải dựa vào nhà cô cô lợi hại cô lợi hại như thế nào mà ngay cả một người đàn ông cũng không có được người khác có thể được gọi đến nhưng không đến lượt cô Tư cần cười hả hê, sau khi ngồi xuống, lau khô nước đọng trên mặt, cô cúi đầu. Dung Ân có thể nhìn thấy rất rõ sự khác thường trong mắt cô ấy. Hạ Phi Vũ vốn không muốn cho qua như vậy, nhưng bên trong phòng ăn, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía họ. Cô gái đi cùng vội vàng kéo tay cô ta đi, đem cô ta ra khỏi nhà hàng. Dung Ân rút khăn giấy. Lau nước đọng trên tóc của Tư Cần, cô gái ngồi đối diện lặng lặng chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu. "Dung Ân, cô hai tay nắm ly nước, yên lặng một chút, trầm tư hỏi. "Tư Cần, cậu và chuyện của Hạ Tư Hạo không có quan hệ gì đấy chứ?" Tư Cần không nói gì, chỉ là quật cường quay đầu hướng về phía cửa sổ. Dung Ân thấy thần sắc này của cô ấy, nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Cậu hồ đồ rồi, cậu ra tay tàn nhẫn như vậy, khác gì cắt đứt con đường của các cậu? Tư Cần, vì sao cậu không chịu nghe lời mình? Dung Ân, mình chỉ cần biết, anh ta là anh trai của Hạ Phi Vũ. Tư Cần, ngữ khí kiên định, mặc dù hơn ai khác, cô biết rõ, như vậy chẳng khác gì một nhát dao cắm xuống sẽ làm tổn thương sâu sắc chính cô, nhưng cô không quan tâm. dung ân khi về đến nhà liền nghe thấy tiếng hạ phi vũ từ trong phòng khách truyền đến hạ phi vũ đến ngự cảnh uyển đang cùng nam dạ tước nói đến rắc rối của hạ tử hạo dung tiểu thư vương linh nhìn thấy dung ân đầu tiên đang đổi dép đi trong nhà ở ngoài cửa nam dạ tước ngồi trên ghế salon hạ phi vũ ngồi đối diện với anh ánh mắt hồng hồng nước mắt đọng đầy trên mặt hôm nay em mới biết thì ra dung ân cùng giảng lại quen biết nhau lại còn quan hệ không phải là bình thường nam dạ tước nghe nói cũng ngẩn ra ánh mắt rơi trên mặt dung ân mặt anh không biểu hiện thần sắc gì nhưng trong mắt đã có sự nghi ngờ dung ân đi đến trước sofa ngồi xuống cạnh nam dạ tước hôm nay chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau sau lần ở quán ba cám dỗ có gặp lại vài lần nói chuyện cũng hợp ý Cho nên hôm nay mới ăn cơm cùng nhau Nam dạ tước cánh tay ôm lấy cô thân mật Ngón tay đặt trên bả vai Dung Ân vuốt nhẹ nhẹ mấy cái Những chuyện trong quan trường thật sự là phiền toái Bố cô tài giỏi như vậy Ngay cả con mình cũng không cứu được ư Hạ Phi Vũ không nghĩ tới khẩu khí của anh lại lạnh lùng như vậy Nếu như là trước kia không nói hai lời Liền đồng ý ngay Tước lần này Anh trai em bất ngờ xảy ra chuyện. Ba em đã tìm đủ mọi cách, dùng mọi mối quan hệ. Nhưng dù sao cũng liên quan đến tiền đồ của anh trai lại không thể công khai thái quá. Hơn nữa, nhận hối lộ không phải là chuyện nhỏ. Nếu không quá phiền toái, em cũng sẽ không tìm tới nhờ anh. Hạ Phi Vũ thần sắc bi thương mà khẩn trương. Dung Ân ngồi bên cạnh có chút xuất thần. Mặc dù cô ta cùng Hạ Tử Hạo không quen biết, nhưng cô có thể nhìn ra được, anh ta đối với Tư Cần là thật tâm, bất ngờ lại biến thành như vậy. Tư Cần chẳng qua nhất thời mù quáng, chỉ sợ sau này người hối hận, vẫn là cô ấy. Nam Dạ tước đang cùng Hạ Phi Vũ nói gì đó, Dung Ân viện cớ không thoải mái, liền lên lầu trước. Tước, anh giúp em một chút đi, nhà em hiện giờ rất hỗn loạn, Mẹ em cũng phải vào bệnh viện gấp Nam dạ tước ánh mắt sáng quắc Anh của cô Từ trước đến giờ làm việc luôn cẩn thận mới đúng Làm sao lại bị nắm nhược điểm đơn giản đến thế Em cũng không biết Kể từ khi anh ta quen biết người đàn bà đó Nhà em chưa có một ngày bình yên Đầu tiên là anh ấy muốn nói là lấy cô ta Hại ba mẹ em thiếu chút nữa thì đoạn tuyệt quan hệ Bây giờ lại biến thành như vậy Nam dạ tước nghe vậy Trong mắt sắc bén Anh khoát tay Tôi biết rồi Cô đi về trước đi Khi anh lên lầu Dung Ân không có trong phòng ngủ Cũng không mở đèn Nam dạ tước đi tới ban công Quả nhiên thấy cô đang giúp người bên trong ghế sofa Ánh mắt khép hờ Nghe thấy tiếng bước chân Cô nhẹ dơ mí mắt Nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của anh Nam dạ tước khom lưng, ngồi xuống bên cạnh cô, động tác dứt khoát, liền kéo Dung Ân đến bên cạnh mình. Cô biết Nam dạ tước muốn hỏi điều gì. Ân ân, Nam dạ tước trầm mặc một lát, sau đó âm thanh tản ra trên đầu cô. Vì sao em quen cô ta? Dung Ân mím môi, nhưng lại không nghĩ ra lý do thích hợp có thể thuyết phục Nam dạ tước. Không phải em vừa mới nói sao, tụi em chính là nói chuyện rất hợp ý nhau. anh không tin cô ta cùng anh lên giường ân ân em lại có thể coi như không có chuyện gì cùng cô ấy làm bạn sao nam dạ tước nói chuyện rất thẳng thắn nói đúng tim đen của cô mà dung ân lại không có cách nào nói cho anh ta biết sự thật cô cau đôi lông mày thanh tú lại hai tay chống trước ngực anh đẩy khoảng cách giữa hai người ra em không tin nên đã quên rồi hôm nay em rất mệt Em đi tắm." Dung Ân từ ghế sofa đứng lên, không nhìn qua Nam Dạ Tước mà bước về phía phòng ngủ. Nam Dạ Tước nhìn theo bóng lưng của cô, anh nhìn ra được cô có chuyện giấu giếm anh. Trở lại phòng ngủ, bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Nam Dạ Tước vòng quang giường lớn, vừa muốn ngủ thì điện thoại Dung Ân đặt trên tủ đầu giường lại vang lên. Bởi vì bên trong tiếng động rất lớn, Dung Ân không nghe thấy. Nam giả tước tiện tay cầm lên, lại thấy trên màn hình hiện lên chữ Diêm. Lúc trước, điện thoại Dung Ân bị vứt đi, sau khi trở lại ngự cảnh Uyển vẫn làm lại số này. Số điện thoại của Diêm ra, cô vẫn luôn nhớ rõ, do dự mấy lần vẫn là lưu trong danh bạ điện thoại. Nam giả tước cũng không để ý đến mấy chuyện như vậy, nhưng khi điện thoại trong lòng bàn tay anh rung lên, Chữ diêm kia giống như âm hồn lé sáng Anh chỉ cảm thấy bất an trong lòng ngày càng nhiều Giống như chốc lát cuộn sạch Khiến anh không khỏi kinh sợ Nam dạ tước cầm chiếc điện thoại ra ban công Xác định dung ân không ra nhanh đến như vậy Sau đó ấn nút trả lời Alo Bên kia rất gấp gáp, Không để ý tới cách nói chuyện bên này Liền nói luôn Ân ân con mau tới đây Thiếu gia sắp không chịu được rồi ánh mắt nam dạ tức u ám vài phần tiếng nói rất lạnh so với bên ngoài gió rét lạnh thấu xương khiến cho người khác run rẩy ân ân không có ở đây còn chuyện dêm ra nhà các người sau này có chuyện thì đừng kéo cô ấy vào nếu không đừng trách tôi không khách khí anh anh là ai má lưu cầm chặt điện thoại âm thanh ép tới rất thấp van cầu anh cho tôi nói với dung ân vài lời được không Nam giả tước cười lạnh, khóe miệng châm chọc. Lúc cuối cần các người, sao không một ai xuất hiện? Diêm Việt sắp chết sao? Thật là trò cười cho thiên hạ. Dung Ân là người phụ nữ của tôi, không phải là các người có thể gọi là tới, đổi là đi. Diêm gia dựa vào cái gì mà muốn ngoắc đầu ngón tay, tôi liền cho cuối trở về." Nam giả tước không chút do dự cúp điện thoại, lồng ngực thập phòng vài cái. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan Anh để điện thoại lại bên tủ đầu giường Dung ân cũng vừa lúc bước ra Tóc buông thõng Không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi Nam dạ tước khẽ thở dài Nhìn cô ở trước mặt mình Đưa tay phía sau lưng ôm lấy cô Chiếc cằm kiên nghị khẽ trống trên đỉnh đầu cô Mái tóc ẩm ướt Hương thơm mát của dầu gội hoa lai nhàng người ta có chút mê muội. Nam Dạ Tước khẽ nhắm mắt lại, "Ân Ân." Dung Ân không đáp, chuyện của tư cần cô chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa chữ. "Ân Ân." Nam Dạ Tước không hề nhàm chán gọi tên cô, hai tay dừng trên bụng Dung Ân mà ôm chặt. Cô gái này, mặc dù anh ôm rất chặt, nhưng trong đầu luôn nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi, cảm giác buồn bã, lạc lõng. Có một ngày em sẽ rời bỏ anh mà đi sao Tiếng nói của anh Khêu gợi Mang theo chút u ám nghẹn ngào Khiến cho tai dung ân có chút nhột Lời này nghe vào Làm cho người khác không khỏi mơ hồ Thế vậy còn anh Anh sẽ rời xa em sao ân ân Nếu anh không buông tay Em cũng đừng buông tay Được không Nam dạ tước mở mắt Tâm tư không còn đặt hết lên người phụ nữ trong tay mình Dung ân chỉ cảm thấy anh có chút kỳ lạ Cô cầm hai tay nam dạ tước Mặc dù trong phòng có mở lò sưởi Nhưng phát hiện tay anh lạnh như băng Vậy nếu là anh buông tay trước thì sao? Cô nhìn anh Hai đầu lông mày giãn ra mang theo ý cười nhàn nhạt Nếu anh chơi đùa đã chán Có phải sẽ một cước đá em văng đi không? Đến lúc đó em không phải thật sự rất đáng thương sao sẽ không đâu nam dạ tước ôm chặt cô anh cũng không xác định được nếu như có một ngày đem để cùng diêm việt và anh một chỗ có phải anh sẽ trở nên không hề có chút cạnh tranh hay không chỉ có thể ảm đạm mà nói ân ân chúng ta kết hôn đi những lời này vừa nói ra đừng nói là dung ân ngay cả nam dạ tước cũng giật mình Tại sao anh lại nói ra lời như vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ tới khái niệm hôn nhân Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn Dung ân kinh sợ giật mình Vẻ mặt sững sờ Sau một lúc Vẻ mặt mới dịu lại Cô kéo hai tay nằm dạ tước ra Xoay người lại đứng đối mặt với anh Anh sao vậy? Không phải là em đã nói rồi sao? Em đang thử tiếp nhận anh Ân ân Cô không hiểu anh sợ hãi cùng bất an như thế nào. Nam dạ tước ôm cô, cầm tựa vào đỉnh đầu Dung Ân. Giữa hai chúng ta, luôn có một riêng Việt. Em không vượt qua được, anh chỉ sợ, anh sẽ không đợi được. Dung Ân cũng không để trong lòng, ánh mắt cô xuyên qua khỉu tay anh, hướng về phía xa xa. Tay nhẹ giơ lên, vuốt gương mặt Nam dạ tước mấy cái. Em cùng diêm Việt. Không thể nào nữa, anh ấy đã có tư mạng, lại nói dù không có người khác, bọn em cũng không có khả năng. Em cảm thấy anh ấy không chỉ thay đổi khuôn mặt, mặc dù chúng em có rất nhiều kỷ niệm để nhớ, nhưng sự thân mật khi xưa, rốt cuộc đã tìm không còn. Anh ấy thật sự đã thay đổi, em cũng từng cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là buông tay. Nam giả tước muốn xoa nhẹ đầu dung ân nhưng bàn tay bỗng nhiên mất tự nhiên mà khựng lại giữa không trung con người trong phút chốc trầm xuống hồi ức thân mật không ai có thể làm lại riêng việt của ngày đó không thể anh cũng không thể ân ân nếu là người trong trí nhớ của em trở lại thì sao dung ân sắc mặt nhăn lại ý nghĩ này cô chưa từng có cho dù lần trước Nhìn thấy trong mưa Cô cũng tự nhủ rằng Chẳng qua chỉ là nhìn nhầm Cô ngẩng đầu Trong khóe miệng mân cười Nam Dạ tước Anh không hiểu cái gì là long đàm hổ huyệt Nếu quả thật Có riêng Việt thứ hai Cũng không thể quay lại Một khi anh ấy đã tránh mặt em đến hai năm Chính là không muốn gặp Nam Dạ tước nghe vậy Lúc này trong lòng mới cảm thấy yên tâm không ít dung ân nói không sai cho dù người nọ có tồn tại thật anh cũng không cần phải lo lắng buổi sáng lúc thức dậy dung ân mới phát hiện điện thoại di động đã tắt nguồn mở ra rõ ràng vạch pin vẫn còn đầy cô rửa mặt xong liền xuống lầu nam dạ tước đã tới công ty từ rất sớm sau khi ăn sáng xong dung ân đi lên ban công lầu hai hoàn thành nốt bản thiết kế, cho nên rất lâu cũng không đi ra ngoài, như vậy cũng tốt, cô cảm thấy đỡ buồn chán hơn rất nhiều. Vùi đầu vào công việc, thời gian cũng tiêu hao rất tốt. Di động vang lên, cô lại đang gõ bàn phím cũng không nhìn màn hình mà nghe luôn. Alo. Ân Ân, sáng sớm nay Má Lưu đã tới nhà, nói là điện thoại không liên lạc được, hình như có chuyện rất quan trọng. Bà ấy không gọi cho con sao Dung ân ngừng động tác lại Tóc dài thả xuống bờ vai thon gầy Dạ Mẹ mấy ngày nay mẹ có khỏe không Mẹ không có chuyện gì Nhưng không biết Diêm ra xảy ra chuyện gì Dung ân Mẹ Dung muốn nói Lại thôi Nếu không có chuyện gì lớn Con cũng đừng tham gia vào Mẹ không muốn con lại bị liên lụy vào nữa Mẹ Mẹ yên tâm Con biết rồi Dung ân cúp điện thoại Dung ân không đứng dậy Cô suy nghĩ Dù sao má lưu đối xử với cô cũng rất tốt Nếu không có việc gấp Má lưu cũng sẽ không tìm cô Điện thoại được nối Bên kia âm thanh có chút lạ Má lưu như đang khóc Ân ân, ân ân Con mau tới đây Nếu không sẽ không kịp nữa Dung ân đầu óc mờ mịt Tim đập rất nhanh hốc mắt lên có chút phiếm hồng. Má lưu, má đừng nóng vội, có gì từ từ nói. Không còn kịp nữa rồi, không kịp rồi, ân ân, không kịp, con mau đến đây, má sẽ nói với con, con mau tới đây nhanh. Dung ân vội vã cúp điện thoại đứng dậy, đầu óc có chút choáng váng. Nếu lúc đó, cô không kịp thời dựa vào lan can, chỉ sợ đã ngã xuống. Cô cảm thấy hoảng hốt, tim đập loạn nhịp, Cô cũng không rõ loại cảm giác này từ đâu đến Cô cầm lấy điện thoại Vội vã khoác áo Bước ra khỏi ngự cảnh uyển. Tới diêm ra Má Lưu đang ngồi bên ngoài lo lắng Thỉnh thoảng kiễng chân ngóng Ngay sau khi nhìn thấy Dung Ân Bà vội vàng lên tiếng Ân ân Má Lưu không nhịn được nghẹn ngào Hai con mắt đã sưng đỏ không chịu nổi Má Lưu Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Má Lưu nắm chặt tay Dung Ân, đưa cô vào trong phòng, bước chân tập tễnh, gần như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Gần tới cầu thang, má Lưu cảm thấy trước mắt đen kịt. Dung Ân vội vàng đỡ bà đi lên. Dung Ân đi qua phòng Diêm Việt, liền dừng lại. Má Lưu, đây không phải phòng của anh ấy sao? Má Lưu nghe vậy, nước mắt rơi đầy trên mặt, bà nắm chặt cổ tay Dung Ân, đưa tới phòng trước kia của Diêm Việt. Dung Ân cảm thấy có gì đó không đúng Nhưng chưa nghĩ ra Cánh cửa đã được mở Bên trong bác sĩ đi ra Vội vã nên đụng phải Dung Ân Bước chân cô cứng ngắc Chỉ có thể nghiêng mình sang một bên Bác sĩ thiếu ra nhà tôi thế nào Tay má lưu nắm chặt tay anh ta Không nhịn được Buồn bã khóc Bác sĩ cũng không có nhiều thời gian Để giải thích với bà Bên trong đã thành một mớ hỗn độn Hai chân Dung Ân nặng như đeo trì, nặng nề tiến vào. Nơi này, bầy trí gần như không có gì thay đổi. Trên tủ đầu gừa giường đặt một tấm ảnh chụp chung của cô và Diêm Việt. Nụ cười như cũ, trạng rỡ. Anh mặc bộ quần áo chơi bóng mà Dung Ân mua tặng. Treo trên móc kia, còn có cả đôi giày mà anh vẫn thường mang. Dung Ân ánh mắt đã sớm trở lên mơ hồ. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau đó dừng ở trên giường lớn. Cô hai tay che miệng, ngực đau đớn, cả người khom lại. Người nằm trên giường là Diêm Việt, vẫn gương mặt đó, con người đó. Bên cạnh, có các loại dịch dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể. Biểu đồ điện não hiện lên hình ảnh hỗn tạp. Dung ân trợn tròn hai mắt. Cô biết rõ cái này là thế nào. Đây chính là người sống cuộc sống thực vật. Hai chân Dung ân sụi xuống. Không còn khí lực chống đỡ, ngã trên mặt đất. Cô nặng nề ngã xuống, cả người như bị rút hết linh hồn, không còn một chút sức sống. Hết chương 99 Hết tập 27 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!